Thank you. Tại nhất tai hoạc của đường triều Lục tuyệt thanh cứu đầu hình đứa trẻ Thành đầu bước nhanh từ bên cạnh cửa đi tới Vừa rồi chính mình Bởi một người nơi kéo quần áo Đã nên chúng một cước Chỉ sợ ai đó vô tình tranh đại phải đứa bé Đứa bé kia Ông cứu mặt nhỏ nhắn lên một ngàm đối với lục tuyệt thanh ca cá ôm Thành đầu vài bước đã xông lên về phía trước Tính lên ôm lên đứa bé Lưu vẻ từ sau từng bước nhìn lục tuyệt thanh Nói tựa lục không hiểu chuyện Đứa nhỏ kêu lên, đứa nhỏ kêu lại tiểu lực kia Vì thằng đầu ôm vào trong ngực Vẫn quay đầu với phía lục tiểu thanh Vẫn hai tay nói Kaka ôm Thằng đầu quay đầu lại nhìn tiểu lực miệng cười nói Tiểu lực ngoan Thằng đầu ca ca ôm không tốt hay sao Thằng tiểu thanh mặt to hai mắt trên thằng đầu Tay này vẫn còn hứng thú trong tiếng mình hay sao Tiểu lục thấy lục tiểu thanh không ôm mình Thái miệng nhập nhằm miếng máu Cầm ánh mắt to tròn, đến nhánh Khánh đầy tự thân như sắp khóc Thằng đầu vội sợ sành Tiểu Lục ngoan, đợt lát nữa khi mang Tiểu Lục đi bắt ông đòn, nhìn đòn đòn nhấp nhảy cảnh thương, đọc Lục ngoan, đừng khóc nữa. Lời còn chưa sức, lời Tiểu Hành tính lên đường bước, thì chúng ta hạ đầu, ông lại Tiểu Lục, nói Tiểu Lục, em là nam hài hay là nữ hài? Nếu em là nam Tiểu Hành, thì cũng đừng có dễ dàng dê lệ, là Nhã Nhi thì cảm phản kim cường. Vất quả, em phản còn nhỏ, chắc cũng không hiểu được điều này đâu. Tiểu Lục thấy Lục Tiểu Hành không miệt, Đập tức nụn lên khuôn mặt tươi cười, thì chàng nói Tiểu lục lại nam tự hãn, tự lục không khóc Lục tự lục, nghe theo lời ca ca Vừa nói, vừa vọng rơi tay nhỏ bé, ôm lấy cầu tự thanh Ông một cái thật kêu lên mã lục tự thanh Lục tự thanh nghiêng đầu, nhưng tự lục nói Tiểu sắc lan Nghiêng đầu thấy lục tự thanh, tự nhiên là ông tự lục Không phải kinh ngạc, trứng mắt nhìn lục tự thanh Một người ở bên trong nếu cũng không nghĩ tới, một nam tử tuấn lãng phong độ, ăn mặc sang trọng, lại có thể bỏ qua tịch hài cao quý Và cần cự đón một đứa bé bệnh thể yếu, ăn mặc rất dưới nhu nhặt. Cực hành thanh, liếc mắt thấy đầu Để liền khó hiểu trong mắt yên mình lập tức cũng trưởng lại trả. Nói, nhìn cái gì? Chị tìm thấy người khác ông ôm đứa trẻ à? Từ Lục, chị đầu ca ca cái này của đã thân ra tính tình không được tốt cho lắm, vậy sao Từ Lục có đi theo ca ca không? Đi theo ca ca sẽ được ăn, được mặc Cái gì là có cái đó, không cần thẳng đầu ca ca khi cô đẻ nữa. Thân đầu vừa nghe thấy lời được Tuyệt nói vậy, nhắc thời giận tái mặt. Tiểu lục nghiêng đầu, giống như đang suy nghĩ vậy, đừng ngày sau mới nói. Thẳng đầu ca ca đối với Tiểu lục rất tốt. Tiểu lục muốn thẳng đầu ca ca, Tiểu lục không muốn cùng mọi người tách ra đâu. Vừa nói, vừa chỉ ngón tay nhỏ bé về phía mọi người. Tuyệt Thanh cười ha ha nói. Tiểu lục ngoan, không cần nguồn gốc, đây mới là một đứa trẻ tốt. Hạnh đầu kinh ngạc nhìn Trang Trang Lâm Tiểu Lục hai, đứng một cái không nói gì. Đồng Tuy Thanh, ông tiểu lục đi ra ngoài cửa, không nhìn thấy bóng giá của Lý Quân Hiên đâu, Nhưng thoại quát lên một tiếng. Lý Quân Hiên, mày lại đây. Hạnh đầu phải tiểu lục mới hoãn sợ, nhưng thoại bất mãn nói, ngươi nhỏ giọng một chút có được hay không? Ngươi xem, đã làm cho tiểu lục bị dọa, cho hoãn sợ rồi kìa. Đồng Tuy Thanh hách lên một tiếng đáp với tiểu lục. Tiểu lục, hả xin lỗi nha, coi cả hình có kinh nghiệm làm với trà nhỏ. Sau đó, quay đầu lại với Hạnh đầu. Người đi gọi cái tên đang ngồi hóng mát ở ngoài kia tiếng vào đây cho ta đồng những mày nói vì sao lại là ta đi gọi đượcụ hành ch trước mắt thạch đầu nói với nhà xấu xa này có tính cách cũng là chuyện tốt thì các ương bướng nhưng lại rất xấu nha phải biết rằng có được sẵn được Mới là đại trưởng phu hiện tại bất quá chỉ là một đứa trẻ bốc đầumậ thôi nếu biết quật cường cãi lại nếu không phải ta hôm nay tâm tình tốt Ta sẽ là đánh chết ngươi rồi vẫn thì lúc này điơ đi tới lôi kéo thạch đầu nói Cứ đệt ca này nói đúng, có đội sẵn được muốn là đại chính phu, tính cách hạnh đầu lại nên quá cường, tại sao cần phải thiếu, cứ đặt thêm một chút mới được. Đầu thị thẳng qua lục tịch thành không nói gì, mà quân hiên sẽ xếp trước cửa từ lúc nào không biết. "Cảnh tao nhĩ, phía Phật cái quạt, chậm rãi tiến vào hỏi, hiện tại có chuyện gì sao?" Thấy lục tịch thành có một đứa xe bệnh hiệu, chữ mạnh cũng bị dính nhèm nhốt một nửa mặt đen một nửa người trắng, không khỏi mỉm cười. Lục tịch bước đi đến trước mặt quân hiên, đem với tiểu lục Tiểu lục, để cho tụi ca ca này, ông đệ một lát, để thật là nặng quá đi mất, ca ca, không ông nào đệ nữa rồi. Sức lợi cũng không trở liệu lục lên tiếng, trực tiếp đặt nó vào trong lòng lấy quân hiên. Tiểu lục vội vàng, thân tay ông lấy tiểu lục, hãy cười nói, nè, đúng thật là không cho ta một chút tiện nghi nào cả. Lục hành vừa nói, đó là đương nhiên, tiểu lục, hông việc ca ca này một cái đi. Tiểu lục cực nghe lời, xạo một tiếng, ông lấy cậu lấy quân hiên, ôn trụ lấy má tràng một cái, rõ làng kêu. Bình Hiên bật cười, và nước nét của Tiểu Lục, quay sang là với Tiểu Lục. "Tiểu Lục, đã việc cái ca ca này đã hư rồi." Thạch Đầu gọi mọi người, thấy hai người Lục Tử Thanh cùng với Quấn Hiên, ông Tiểu Lục ở bên nói nói cười cười, không khỏi đem bộ mặt kiết sợ nhìn hai người. Bình Hiên có thạch đầu có một bên hỏi, "Thạch Đầu, đã xác định đây chính là người hôm nay đã đánh đại dân ông mũi phải chứ? Cậu nghĩ thế nào cảm thấy hai người bọn họ không giống như người dạng lòng dạ độc ác như vậy?" Thạch Đầu, "Ừ, lẽ một tiếng không nói chuyện." Hai người này không biết đang diễn trò gì, hay là đang làm cái gì nữa. Nếu nói là diễn trò, nên này có cái gì đáng để cho bọn họ làm như vậy đâu. Không có nhân vật quan trọng, tội tình cũng không có, càng không muốn tiếng sọ với mình, chẳng lẽ thật sự là người tốt sao? Nhưng thấy thế nào cũng không giống, đặc biệt là cái tên thấp bé kia, theo màn thanh chua, một câu nói của mình và dẫn đến một đoạn người đến tận cửa, khẳng định không phải là người tốt gì cả, nhìn lắm coi như hắn thật kia không bình thường. Địa tuyệt thanh khoanh tay, hứt hàm tại phía đám người đang đứng bên ngoài nhìn hai người có vẻ mặt khiếp sợ Nói, Huỳnh nghĩ biện pháp đi Địa quân hiền cười hỏi ý của nàng là sao? Địa tuyệt thanh như những mày Lấy một bát nước màu xanh nói Đó là cái gì vậy? Thuốc ạ Huỳnh cho người chuẩn bị một chút dược liệu thật tốt mà đến đây, thì bắt hôm kia thật là muốn ói mà Địa quân hiền cười nhẹ, thâm phóng một câu Người đi theo sau chàng Người đi theo sau chàng Lập túc xoay người bao thảm dược lớn để được mang vào trong miếu. Lý tuyệt thanh nhìn hóng qua hỏi Huỳnh cư nhiên đã sống trong mình rồi sao? Lý Quân Hiên miềm cười nói Ta cũng không có chuẩn bị, chỉ làm theo lời nắng thôi mà. Lý tuyệt thanh mới không tin những lời nói đó của Lý Quân Hiên. ngón tay, gọi gạt cô tên, Tiểu Trúc lại gần nói Sao việc này cho cô? Đây là thảm dược có thẻ trí liệu cho mọi người. nếu thiếu mọi người dùng, ta thấu dữ rồi. Không vào, không khéo lại chết người chứ đành trận đùa. Vừa nói, vừa chỉ chỉ vào những người hiện có bệnh. tiếp Trúc nhìn thắng qua luật tiểu thanh, tiếp nhận thẳng dược, nằm tưởng trung em kia ở bên cạnh, tháo cái bao lớn ra. Vừa nhìn thấy, vừa vừa nói, toàn là dữ liệu tốt, có thể chữa bệnh cho mọi người, bệnh của mọi người có thể chữa được rồi. Vừa nói, vừa thật cẩn thận, nâng bao thẳng dược lên, đặt ở một chỗ thật sạch sẽ. Những người ở trong này, hơn phần nửa, cơ bản đều bị thời gian 4-3 dài. Phần nữa bộ ăn không no, cháu không đủ chết hơn sắc dưới Có lẽ, chúng người họ, chỗ nào cũng bị một vài vết thương, thời gian dài lại không được trị liệu, phần nữ thân thể không được bổ sung chất dinh dưỡng, sự chống cự rất không tốt, dần dần bị vết thương trụ sang xấu, dần có nhiều chỗ không được vệ sinh sạch sẽ, đã bị lở lép. Thóm lại, phần lớn của người ở đây đều có bệnh tật, phố Đại Thung muốn là nạn trưởng phố trong thôn, những tiện đi ra bên ngoài thu thập một chút còn dại có thể giảm mất được ống đau, dại nát, đắp lên vết thương cho mọi người. Nhưng cách này, nên cả phần ngọt cũng không chịu được chứ đừng nói là phần gốc Ngày từng ngày, cảm thấy mọi người xuyên nhược đi Trong lòng mọi người cũng không phải là cho nghĩ ra được phương pháp nặng tốt hơn Nhưng hình chỉ là không có thể muốn thuốc, cũng chỉ đành phó thác cho số phận mà thôi Lúc này, vừa Thái Lục thực Thanh cùng Lý Quân Hiên đến Thảo Dược mà Phú Đại Thúc lại khẳng định thật sự là giữ lực rất tốt thì thời sự vui mừng, hình dõi trên mặt của từng người Tất cả nhất loạt cũng cười bái lại hai người Lục Tiểu Thành không để mọi người nói là gặp ta, vâng vâng nhảy ra nói Ta, ta đã nói xong đâu, ta cũng không phải là người hạo tâm gì Hôm nay bất quá ta để mật Tiểu Lục bán cho Tiểu Lục một nhân tình mặt thôi Mọi người cũng không cần phải cảm tạ chúng ta thì muốn cảm ơn thì cảm ơn Tiểu Lục đi Thời sau ta còn phải tìm nó, đòi lại nhân tình nữa Một tiếng ca ca của đó nghe mới thoải mái làm sao Nhanh tự trung nhìn kia cúi đầu nhả xuống đất Tiểu Thành hất sức chinh hành nói Lý tốt của hai vi, chúng tôi hiểu được ngưng tri ân này của hai vị chúng tôi sẽ nhận kính trong lòng và ân không lần lời nào cảm tả hết được Tại sau có thể ở trong nhà thờ cùng bài tự trường sinh thì vọng hai vị đại nhân có thể sống lâu trăm tuổi sống lâu trong tuổi cả đám đông cô đồng hành nói mong hai vị đại nhân sống lâu trong tuổi tiến hành cho mình một cái cảậ nói ta cũng không có chết muốn mọi người cũng phục bài vị giấy trước có phải là mọi người đang rồ tác phải không Nếu con hình mà cười nói là nghe giữa một chút làm phẩm bác lại có được không Lục Tử Thanh thấy cận người Liên Căng trộm mắt hẳn màu nhìn mình Tóc mồ hôi Là bài viện trưởng sinh Trộm mắt nhìn là con hiên Đứt mắt một cái Sau đó quay đầu Nóng mọi người Bắt tay nói Không cần không cần Mặc cại là bài tự gì đi chăng nữa Nghe này không được tự nhiên Muốn chi cũng không phải là chuyện gì lớn Vừa nói Phụ ông Tử Lục đưa cho mọi người chung liên Sau nói Tử Lục bye bye Tại ca phải đi về ngủ Hôm nay đã mà chết người rồi Vừa nói Vừa trộm mắt nhìn thẳng đầu Một cái Nếu không phải trong vòng vòng khắp thành theo ngươi, ta thật sự sẽ có thể mệt mỏi như vậy. Tiểu Lục lình ra tay, đắt đầu, ra tay nhỏ bé nói, Kaka, bye bye, Kaka ngày mai đến cho với Tiểu Lục được không? Không phải vì đại thông niên ở bên cạnh, không ngừng, thấy tay lo mồ hôi chặt. Bye bye là cái gì, không biết có ý tứ gì đây. Tiểu Lục này mới đến giai đoạn vỡ lòng, hẳn đúng là sẽ dạ dỗ mà. Người tuyệt than cười nói, ngày mai thì để ngày mai hẳn nói. Vừa nói, phương hứng thiểu lùng, phớt tay Sau đó cực có phong độ với những người bên người Sau đó cực có phong độ với những người ở trong miếu Là một động tác giữ tay lên trào Của một vị thủ trường khi kiểm chuẩn binh lính thật sự rất là ớt Xoay người, nhìn cũng không nhìn Cứ thấy ngằng đầu mà bước Bịnh Tiếp theo là một tiếng kêu dên vang lên Ngay sau đó, một người từ trên mặt đất bỏ lên cũng hụt quay đầu lại Chạy một bạch ra bên ngoài Tất cả mọi người ở trong miếng trong mặt nửa ngày Cả đám cực lực nhìn cười đến nỗi sắc mặt đỏ bừng Trên cửa Ấn Nhân là một chuyện công thể nam ma Lê Quân Hình cười ha ha Nhìn nửa bóng dáng ở ngưỡng cửa Đuổi dẫn cầm phải đuổi dẫn đến tầm cuối cùng gọi là xót Đuổi dẫn một nửa đèn phao vỡ công sức Thực hành trở cửa rất hiến hạ Tựa hành thật sự đã bị mất mặt rồi Được tựa Thanh ngồi trên xe ngựa cho xoay đầu gối Cái gì có lại thất bại trong game top? chính mình như đã được gàn tóc Của đại này, thấy gì cũng không tốt, chỉ có những cửa cao với nửa người. Không có chuyện gì sao phải xây những cửa cao như vậy, hại mình trở thành trò cười chất hiến hạ. Chính mình cũng thật là, lại quên mất thời điểm cuối cùng, mới là mấu chốt. Địa quân hiền thật mạnh ý cười, ngồi vào trong xe, đánh đoàn khủng đầu cấm tức nhìn chàng. Địa quân hiền cười khẽ, tự vào vách xe, phải miệng khẽ nhức lên theo một đường căm hoàn mỹ. Nhưng không có nói lời nào, được nửa ngay. Lúc Đường Tiểu Thanh nghĩ rằng người quân hiệp sẽ không lên tiếng Đường Tiểu Thanh đột nhiên mộng lĩnh nói nè giống như ta đã nghĩ Bề ngoài giống như con nhịp Nhưng nội tâm lại rất lương thiện Đường Tiểu Thanh biến môi nói Ta cũng không phải là người lương thiện Ta luôn quan tâm quan niệm Người tốt mặc ẻo Tái hỏa do trời Mục tiêu của ta là muốn làm đại nhất Tái họa của đường triều Huỳnh nhưng cũng được đem ta đẹp cùng Với một chỗ với người tốt Chỉ có muốn ta đoạt họ mà thôi Đường Tiểu Thanh mỉm cười nói Nàng chỉ được cái mẹ mẹ. Thanh hờ một tiếng nói, ta cũng không phải là mạnh miệng, hôm nay nếu không phải cảm thấy cái tên tiểu tượng hạch đầu kia đủ kêu ngạc, thú vị. Ta khẳng định, là sớm đánh cho hắn sang rơi đầy đất rồi, tiểu từ này cũng không tồi ý tưởng con trai cả ta, đủ tượng cách để làm lão đại hạc bang. Nếu con hiên những ý hỏi, lão đại hạc bang là cái gì? Đủ tượng Thanh vông tay lên nói, đủ Huy cũng không hiểu được đâu, từ từ này được ngoan đọc, đi đánh đến gần chết mà cũng không mẩn mỉnh cơ lên một tiếng, đủ vô lại đã trầm thiền của ta, cuối cùng lại có thể công khai cướp đoạp. Hắn tác phòng này ta rất thưởng thức. Mới vừa rồi, con nghe thấy hắn nói một câu hỏa loại cảm xúc mạnh mẽ. Nói rất đúng, con người mà cứ trông chờ vào trời cao thì chết như thế nào cũng không thể chứ. Con người chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Vì sinh tồn, thì cuộc sống mới tốt hơn. Bất luận là con người nào cũng phải đi. Bất luận là con đường nào cũng phải đi. Càng nói, càng hứng vấn. Giống như có một chút hối hận vì đã gặp nhau quá trễ. Để quân hiên im lặng một lúc sau nói Nàng trước kia tính cách độc lập Đã đặc biệt lắm rồi Không nghĩ tới suy nghĩ của nàng Không khác thử như vậy Cứ nhìn thường thức của loại người Có điểm lưu manh vô lại này Ánh mắt của nàng đúng là độc đáo Còn từ hành cười hát hát nói Ai bảo ta là người độc nhất vô nhị cơ chứ Thế lại hôm nay Những khi mới được một người một Làm được một chuyện tốt như vậy Tâm tình thật sự rất thoải mái À quân hiên Hình đúng là hiểu ta Ngay cả thảo dược Mình cũng đã chuẩn bị rất tốt Nhưng biết ta là người hay mềm lòng mà Mềm lòng mà Hahahaha <cười> Lý Quân Hiên nhìn Tiểu Thanh cười đến mức vô sỉ Lắc đầu cười nói Vẫn là không hiểu đủ Ta bốn tưởng rằng nàng có lẽ có muốn mất họ Cho họ chút bạc Không tới nàng chỉ đem theo mấy bác hậu dựa cho họ Rồi bỏ đi Xem ra là ta đã xem nhẹ mức độ ưu tiền của nàng rồi Được Tiểu Thanh nghe vậy Nhất hời trùng mắt nhìn Lý Quân Hiên nhưng mặt phố tội nói Ta đã quên mất chuyện này Lý Quân Hiên nâng tay Xoay nhẹ bình tâm Dần ra đó là mềm lòng là nó sai rồi Bỏ qua không nhìn được đến cạnh của người khác Muốn để cho nàn Đi phát lươn cứu trợ thiên tai mà nói Phát lớn lên thẳng cấp tới Đã không thành vấn đề Nhưng một phần nữa Sẽ quên mất Là phát phát xuống thì lúc đó hoai hoại lại một lần nữa Một bên cảm giác như thế nào Những người này như vậy rất là khổ Như thế nào không có ăn Một bên bị vẫy ấm tay Nhẹ nhàng đi thanh thản Sau mới nhớ tới, chính mình đến để phát lương cứu trợ thiên tai. Ông trời ơi, trên thế giới này, làm sao có người như thế này tồn tại được chứ? Mạnh mẽ, từ trước người Lê Quấn Huynh thúc đoạt được 100 lượng bạc. để do chính đáng là do mình không mang tiền Nhưng trên người nàng, hật sự không mang theo tiền sao. Phần lượng ơi, hơn 10 vạn ngô lệ hoa, nàng vẫn luôn mang theo trên người. Làm nói, không được đọc đến số tiền đó của ngô lệ hoa. Nhưng vẫn còn 2.900 lượng phần thưởng dành cho đầy nhất tài từ hôm nay. Được ai đây Quay đầu ngừa lại, xuất phát về phía ngôi miếu, Đồng Tự nó nói nang hụt hồn để lý lẽ. Làm chuyện tốt là phải nằm đến nơi đến chốn cho thật chu đáo. sao có thể để mình tìm tiền xem một người mắc đến là được. ta đa, phải sau, muốn thu lại ưu việt. Nếu quân hình bật cười một lần nữa xác định, khiến mình đã nhìn nhầm rồi. Đồng Tự Thanh cũng không phải là một người tốt, mà chính là một người thích gây chuyện. Sau khi tặng ngân lượng, sẽ ánh mắt khó hiểu quản phẩm của Thạch đầu. Hai người một lần nữa trên đường hồi phủ, đêm đã khuya, mệt mỏi một ngày. Tuần Thanh suốt cuộc, không nhìn được buồn ngủ, và vào chiếc xe ngựa bụt đầu, nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ. Để con hình thực tiết dịch lại gầm, cả lục tuần Thanh đang ngồi, đoan trang chứng chính qua, nhìn nhàng, khẽ tự vào trong lòng mình. Ôn nhu lào đi vết nhem còn dính ở trên tòa má của nàng. Nhìn lục tuần say, trong mắt hình lên, không kẻ ôn nhu cùng yếu thích nhẹ phía sau, đột tịch than rít cục từ trong tiếng đập bồm bồm như náo của Lý quyền, có số 30 mét xa, Lấy quyền thể lực tự han tỉ, không khỏi hóa trương cờ nói. "Tự han tỉ, tỉ thì có làm hay không? Sương này là giờ nào rồi mà vẫn còn đi ngủ sao? Với cùng ca ca để chấp phục đến đây cũng được một lúc lâu rồi, thì vẫn còn ngủ ngon như vậy như thế nào?" Từ thành cấu sức nâng tay lên, nói: "Ai ui, đã lâu không có chạy bộ, tại hồng qua chạy ít nhất cũng phải một vận thước chứ chẳng đùa. không tập thể si. Hiện tại cảm nhận được mệt mỏi chết. Thảo ơn nói, thức dậy sớm như vậy để làm gì? Chuyện từng nghe qua, châm sẽ dậy sớm, có sâu ăn. Sâu dậy sớm để bị chia sẽ ăn hay sao? Ngôn lệ Hoa ngậm nhiên nói, tỉ tỉ lấy luận, thật sự là kinh người. Ngọc ở một bên, bắt hạt ước đi cho Lục Tiểu Thanh giường mặt. Cười nói, bất cứ chuyện gì, bắt ta tỉ tỉ đều biến hành, thiết pháp, lâu lâu sẽ thành thói quen. Ngôn lệ Hoa mỉm cười gần đầu nói, phải rất đúng. Cười nói, cười nhớ tới chuyện gì đó, thấy cười như lục tử hay. Địch Hành Thừa Văn đã lau sạch mặt đứng dậy, thấy Ngô Lệ Hoa cười đến cổ quái nên tự nói: "Sáng sớm đã cười cổ quái, Tập chuyện gì buồn cười sao? Muốn nói cho mọi người nghe một chút đi." Ngô Liễu Hoa ngẩng đầu, liếc mắt nhìn các cô gái đang có mặt ở trong phòng một cái, mặt mày cứ đến hơi phong tình, nói: "Muội nhưng là, Nghe nói tới hôm qua, có người được tại quận Vương hôm trở về, cũng không biết người đọc có biết hay không?" Vừa nói, vừa liếc mắt nhìn một tiểu thanh cười, để quyền cũng hồng nọc ở một bên, để giống như cũng đã biết có tỏ ra vẻ kinh ngạc, Đệ Quỳnh lại cảm thể hiện tại mặt Từ Cật đột tự thanh chỉ chỉ có hồng nọng không nói tính nào, mặt mày cứ chút lo lắng, có chút thất vọng. Đột tự thanh, "Ai lên một tiếng, Thể mặt không hề gì nói, nhưng quân hiện này vẫn là có chút phòng độ quân tử, biết lạc người tốt phải đến cùng, đồ đáng khen ngợi. Ngô Lệ Hoa cùng Đệ Quỳnh phải lập tức hành, mặt không độ sát thì không đọc nhanh, nhìn được Tín nam tự ô mình trở về, giống như không có chuyện gì vậy, nhất hỏi, há hốc mồm. Ngô Lệ Hoa nói Tỷ tỷ, tỷ cứ như vậy sao? Thật lẽ tỷ vốn không có phản ứng nào khác sao? Lục Tử Thanh khó hiểu, trúng mắt nhìn ngô lệ hoa một cái, nói Ai cần phải có phản ứng gì? Chẳng lẽ còn muốn ta cầm bạc đến trạng công cho hắn sao? Nếu thế còn không bằng để thức ta tỉnh lại, để ta tự chính mình trở về còn hơn Vừa nói, vừa vật hết lưng một cái, lập tức đi xa khỏi phòng Để lại ngô lệ hoa cùng lấy quyền hèn mặt nhìn nhau Hồng Ngọc còn lại, đặt hắn vừa sướng tính lên đi theo đang cùng Lý Quyên. Đang cùng Lý Quân Hiên nói chuyện tào lao vài câu, hạ nhìn của Ngô gia vội vàng thân theo một người đến. Lý Quân Hiên vừa thấy người này sắc mặt khẩn cấp, Các quả giấy lại hỏi: "Chuyện gì? Sao lại có vẻ kích động như vậy?" Người đó với dáng vẻ của một chuyện quài nói, sắp xỉ 50 tuổi, đi lên vài bước, nhìn thái lập tịch hay ở bên cạnh Lý Quân Hiên, nhíu những mày chẳng trầm ngâm một chút, để Quân Hiên gật đầu nói: "Ông cứ nói thẳng đi." Người đó vội vàng lên tiếng trả lời: Quận Vương, hàng hóa tháng trước đã trở Châu, hôm nay lại bên tàu rồi. Tống Nghị cùng người trong phủ của chúng ta đã đi hỗ trợ họ hàng hóa. Chính là đánh ra hàng hóa đã Minh Châu một ngày trước phải tới rồi, nhưng hôm nay này cũng đồng thời mới đến cửa. Là do hình lớn của chúng ta xếp phải cho lớn trên biển, nên phải đi chậm lại rất nhiều ngày. Mấy gần đây bên trong có một lớn hàng hóa cần phải đồng thời đi đến Châu. Hiện tại từ lúc cấp xuất thúc giục chúng ta bốc giỡn hàng hóa. Nhưng thuyền chở hàng từ Tấm Trâu ngày hôm nay cũng đến Tô Châu. Hai thuyền lớn đều thúc giục chúng ta bốc giỡn hàng hóa. Dừng lại một chút lại nói, tất cả tiểu nhị cùng tinh ra trong phủ chúng ta ở Dương Châu để đợi đường, đường đi đến miễn Tàu. Nhưng cũng không có biện pháp đồng thời cùng bốc giỡn hàng hóa ở hai chiếc thuyền được. Hơn nữa, lần này chúng ta đã đặt khá nhiều hàng. Trên cơ bản, hai thuyền đều là hàng của chúng ta. Lại nói, chúng ta vừa muốn phân ra một ít Để mang đến nơi khác Lần này, bến tàu cũng đều bề bội việc Ba hướng đều loạn cả Chúng tôi cũng không biết Phải bốc sợ hàng hóa ở trên hình nào trước Tuấn Phương, ngài xem phải làm sao bây giờ Ngài có thể điều động Một ít nhân công qua đó được không Lê Quân Huyên hơi hơi nhớ mày Lê Quỳnh vụ phòng nói Cá ca, ca, hay là điều động Một đội binh lính trong vùng phủ Tớ giúp chúng ta bốc đỡ hàng đi Lê Quân Huyên lắp đầu nói Công là công, tư là tư. Ta nếu đã đi trên con đường kinh thương này sẽ không phận dụng lực lượng quan gia. tại thúc, ông trước tiên cho bốc sữa hàng hóa từ Minh Châu tới. Còn hàng hóa từ Tống Châu, ta sẽ lập tức tới xử lý. Vừa nói vừa được dạy, vị tài thúc kia sau khi phong một tiếng cũng vội vàng chạy đi ra bên ngoài. Địa cơn huyền trường ngâm nửa ngày, sau đó nói Huỳnh Nhi, mỗi cùng tự hành ở trong này đừng có chạy lung tôm Ta đi tàu, nhìn xem một chút Hàng hóa ở hai thuyền này, cũng không thể ném loạn Nếu không dối loạn, Liền cắt thêm phiền tói Thuyết lợi khoan người, Liền muốn đi Lực tượng thanh vội vãn thân thiết nói Quỳnh không nghĩ ra, nên đi tới chỗ nào được đập người hay sao Nếu không nhân không đủ, mình đi cũng chỉ uống công mà thôi Liền quân hình quay đầu nhìn lực tượng thanh, biến cửa nói Con người bao giờ cũng có biện pháp Tôi rằng bây giờ có chút cấp cáp, nhìn công không đủ Nhưng ta cuối cùng cũng sẽ giận xét được này không cần phải lo lắng Huyên Thanh đang muốn nói Đa mình mới không lo lắng Tự nhiên, tình cơ vừa đọc gọi Lý Quân Hiên lại nói Huynh chả thù lao Ta sẽ đi tìm nhân công cho Huynh Đảm bảo sẽ không làm chuyện chậm chẽ hai chuyến hàng này của Huynh đâu Lý Quân Hiên xoay người Nhìn Lực Tử Thanh hồi Lực Tử Thanh thông trí bình bừng nhìn mình Hồi chậm tư nhắc hỏi cười nói Ta nhận thế nào lại quên mất vận họ được Được, ta chỉ tiền Nàng đi tìm ta đệm đến, đến tảng trước, lại ở đệ lại cục diện, nàng sẽ theo người chống phục của ta đi cùng, cách hẳn một chút. Giật bước nhanh ra ngoài, đột tự thân của vang trở về phòng. Hai đội một thân nam trang mặc kèm bào, Tế Quỷ nắm lấy tay nàng, nói: hành ti tỷ, thì đi đâu tìm người? Muội cũng muốn đi." Tế Thanh đầu nói: "Người đó rất bệnh, một kim tiểu thư như muội sẽ không chịu được đâu. Với lại ta cũng không có thời gian để chờ muội thay quần áo." Mọi người nói, tôi đỡ tay Rồi bỏ chạy, một bên Hồng Ngọc cũng vận một thân Nam Trang theo sát lục tiểu thanh. Một lệ hóa dậu chân nói, vẫn là Hồng Ngọc người biết tỷ tỷ. biết thế ta đã sớm thay Nam Trang, cũng sẽ được đi cùng tỷ tỷ. Hồng Ngọc này động tác thật là nhanh. Sao phù ra dòi hút ngựa chạy nhanh, phụ trong xe ngựa đã dừng lại trước ngôi miếu đổ nát. Mà hôm qua lục tiểu thanh cùng đến quân hêm mới đến. Lục tiểu thanh kéo Hồng Ngọc xong đi vào bên trong miếu, giống lớn. Có người hay không vậy? Ta đến đây. Bây giờ là vào đúng buổi trưa, mọi người căn bản được có ở trong miếu. Một phần người đi ra ngoài, dùng tiền hôm qua Lục Tử Thanh cho bọn họ để mua gạo, một vật dụng cần thiết để đã quay trở lại. Lúc này thật đầu, vừa vặn buông một bát thuốc lên cho những người bị thương tích. Thấy lập Tử Thanh hấp tóc xong vào, nhưng thở một miệng hỏi, ngươi có chuyện gì vậy? Với vị hiện hôm nay của Lục Tử Thanh, thật đầu cũng không dùng ánh mắt, đạnh lùng nhìn nàng nữa. Lục Tử Thanh xông vào miếu, tất cả các vị đại thúc đại thẩm, đại ca, tiểu đệ để đi ra đón mình. Tiểu lực một con khoa trương nhảy lên mừng rỡ, lao chầm về phía nàng, hập ngạo kêu ca ca, dân tay ra về phía nàng. Đội tử Thanh vội vàng dừng bước, xoay người ông lấy tiểu lục quay đầu lên tiếng nói, hiện tại có việc để kiếm tiền, mọi người có làm hay không? Phụ đại thuốc từ trong đám người đi ra, nhận hỏi, tiếp lời nói, Ân nhân, người có chuyện gì, muốn chúng tôi làm sao? Đội tử Thanh vừa gật đầu vừa nói, đúng vậy, Bằng hiểu của ta phải bốc rỡ hai thuyền hàng hóa, thì nhân công lại không đủ. Ta tới tìm mọi người, tới hỗ trợ khoăn vác hàng hóa trên bến tàu. Mọi người 20 đồng, nếu hàng hóa nhiều, mọi người 30 đồng. Mọi người có thể đi không? Vân thiền nhất hợp vui vẻ nói, đi, vì sao lại không đi? Anh nhân, mau dẫn chúng tôi đến đó. Vừa nói, vừa bước nhanh đi về phía lực tuyệt thanh. Mọi người trong miếu cũng mừng rỡ, cho nhau đáp lời, đi, đối nhiên đi. Tất cả đều đủ học vật dụng, đang cầm ở trên tay xuống. Tụi tập lại về quan lãnh lực tuyển thanh Ngày thường khi thương hoạch hoa màu Làm gì có một chuyện Một ngày thu được 20 đồng Hôm nay có chuyện tốt như vậy Đó là miếng bánh từ trên sàn rớt xuống Đại vị ân nhân đại tử đại vi Trước mặt này ban cho họ Nào có đạo lý không đi Tuyển thanh vương ta lên nói Có thể làm được thì đều đi theo ta Còn không làm được thì ở lại chỗ này Trương ngàn đừng cậy mạnh Cũng không nên đi đến bến tàu Rồi tái xỉu là mất mặt ta Thạch đầu sao nắm tay áo lên Tiến về phía trước nói Còn nói nhiều lời vô nghĩ như vậy làm gì Còn không mau dẫn đường đi Mọi người nghe đây Nữ ở lại nấu cơm Người có bệnh cũng không cần đi Người nào có sức lực thì đi theo tôi Tìm kiếm được mọi người cùng nhau dùng Nhất hời có phần người cấu trắc chống đỡ Muốn đi đều lại lùi lại Bạn Khái gần 50 đến 60 người Đều có khí lực Đều tụ tập ở phía sau hạch đầu Lực của Thanh hít mắt thì không có hạch đầu Thế tụ này đúng là không tồi Rất có khí trách làm lão đại Dần dà về sau, phần nửa nhiệt tịch sẽ là cường giả. Lập tức một tay vung lên cực khí chất, sống một tiếng, đi theo ta. Go, go, go. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồng Ngọc đi bên cạnh, đồng tử Thanh bắt bác sĩ suy nghĩ nói. Cậu, cậu, cậu, là có ý gì? Từ lúc nào tỉ tỉ, anh thích trẻ con như vậy? Go, phát âm tiếng trung gần giống với từ cậu. Chạm dãi, dẫn heo. Một đại đội nhìn mã ra từ bến Tàu, sau đó khi mọi người đều đang ghé mắt lạ nhìn, cực thần khí phương ta lên nói Lên, Lê Quân Hiền tìm lên đón, lên cái gì mà lên, bọn họ có biết chuyện hàng hóa không? Hàng, hàng ở trên thuyền, phần lớn được là của ta đó. chương 74 Khởi hành về quốc quân bán Lê Quân Hiền buồn cười khi thấy bộ dạng kinh ngạc của lực tự thanh, bắt đầu phấn phó đánh người thạch đầu đi gặp người phụ trách để lên trên thuyền nhận hàng hóa. Đám người thạch đầu đếm chia ra từng tốt, đem hàng hóa trên thuyền khi đến nơi Lý Quân Hiên chỉ định. thành hóa khác nhau, thạch ở những nơi được quy định sẵn, để lúc mang hàng hóa đến những nơi khác sẽ tiện lợi hơn. Lý Quân Hiên và bà trưởng quầy đứng ở một bên, chỉ rõ nơi cần phải đặt hàng hóa, mến cho đám người thạch đầu không rõ mà đặt nhầm chỗ. Chỉ thấy bên bến tàu sau khi xuất hiện thêm mấy chục người bọn thạch đầu, nhắc hỏi vẫn rộng lên. Tỉnh đóng, tỉnh đóng hàng hóa lớn, không ngừng lên lên xuống xuống Đang lúc mọi người không ngừng đi đi lại lại Tiếng huynh náo nổ lên bốn phía, cảnh tiện cực kỳ bận sọt Náo nhiệt hơn rất nhiều so với ngày thường Lực tuyệt hành đắc ý, loay kéo tự lục, đóng của Lý quân Hiên Thế nào? Người ta tìm đến không tò chứ Lý quân Hiên thấy đám người thật đầu Đó là những người sợ chịu đựng gian khổ Là những người sinh trưởng từ nông thôn nên sẽ cần cùng và thật thà Đặt sự rất tốt, so có những người truy tướng của mình mạnh hơn chứ không kém không khỏi cười nói cũng không phụ lòng nàng đã nghĩ đến bọn họ như vậy vừa đồng thời giải quyết được khó khăn của ta lại vừa có ích cho bọn họ khó mà con được người nào suy nghĩ sẽ chuyển nhanh nhưàng được thực hành hãy ha hai cười nói <cười> đừng khen ta chỉ cóả phòng ta lên thì với ta huynh đểtò bạc vẫn là hai phẩm chữ khác nhau mình để thuộc với huynh đệ bạn thuộc về bạc ta đã tính phí trả công cho bọn họ ngày hôm nay rồi tổng cộng là 1.000 lợ Huyền mong lấy ra đi Vừa nói Vừa chỉ tay ra trước mặt Lý Quân Hiên Hồng Ngọc đứng bên cạnh Ông thầm cứng lưỡi Có lầm không vậy Không phải nói nhiều nhất Một người là 30 đồng sao 5 đến 60 người này Tính ra Cũng chỉ có mất Hơn 200 lượng bà mà thôi Tự nhiên thị tỉ Đại sử dụng Công phu sư tử Ngoạn cướp Những 1.000 lượng Đúng là cường đảo mà Lý Quân Hiên cười ha ha Nói Nàng cũng dám mở mẹ ra sao Được Cho nàng Lý Quân Hiên Thấy Lý Quân Hiên cũng không mặc cả chạy giá mình, trực tiếp chạy thổ lao, không khỏi cười hầm. Khá lắm đồ ngốc, ta ra giá trên trời, Huynh nhưng lại không biết ngay tại chỗ chạy tiền luôn. <cười> Dù sao, Huynh cũng nhiều tiền, số tiền này với Huynh cũng không bằng là gì, ta hôm nay là buôn bán có lời rồi. Ra khỏi thời này, ngành sản xuất buôn bán thu được loại nhận cũng không tại đâu. Nàng cũng không biết được rằng hàng hóa trên hai thuyền kia của Lê Quân Hiên, Lợi nhận khẳng định không nhỏ Cái gọi là không gian không phản thương nhân Chính là không biết mình nên trả giá bao nhiêu Mới được tính là thích hợp Bất quá chỉ vì Chẳng muốn thấy nàng được vui vẻ mà thôi Đến giữa trưa Được thực hành đổi bục Văng lên tính kêu biểu tình Để xa nhìn lại Hai thuyền Tuy rằng đồng thời cũng dỡ hàng hóa ở hai thuyền xuống Nhưng đến giờ này vẫn chưa làm xong Thì đắm người thạch đầu Người nàng mới nấy mồ hôi nhĩ nhạc Thấm ướt cả quần áo sắc mặt đỏ bừng, trên gián một mũi chạy rầm rầm, cảnh cường chống đỡ quân pháp, không khỏi xem người, phân phó hồng ngọc hai câu, hồng ngọc đầu, tự mình đi về phía xe ngựa. Hồng ngọc và Tẩm Tương Phụ đã được lập tịch hay giữ là không cần, phải sợ nam tử. Hiện tại, nàng đã không giống một quân tiểu thư. không bước ra khỏi cửa nửa bước như chiếc kia nữa. Ngược lại, nên lập ứng biến của nàng, chỉ sợ ngay cả đến nam nhân cũng không sánh được. Không đợi một lát sau, Hồng Ngọc dẫn theo xay ngựa cho chén bát, cùng với mấy thủng gỗ lớn lại đây. Thế sau còn có mấy người đi theo. Rồi tự Thanh vẫn đang cùng Tử Lục, họ ở bộ bên chơi đùa. Linh Quân Hiên thì ở trên thuyền xây xếp hàng hóa. Lúc này thấy Hồng Ngọc lại, đến tiến lên tưởng bước, sống lớn. Ăn cơm, ăn cơm thôi, mọi người đều tặng dừng tay lại. Ăn cơm sau là làm tiếp. Mày đau, sợ gì, không đốn được củi, nhanh lên một chút, lại đây ăn cơm đi. Vừa nói, vừa lối kéo Tử Lục đi về phía Hồng Ngọc đang đi đến Khách đầu sụn sốt nhậm đầu, thấy lục tử thanh đang đứng ở bên cạnh hồng ngọc Cô cơm, gõ vào thùng gỗ Sau đó là một động tác ăn cơm, nhìn mình chờ đợi Huấn Hiến thớt lên, bảo chúng ta sao? Cô đại thúc ở bên cạnh, đang lau lau mộ hôi nói Anh Nhân là đang bảo chúng ta Anh Nhân thật sự sẽ quan tâm đến chúng ta Lại còn vì chúng ta mà chuẩn bị cả cơm nước Vừa nói anh bước về phía lục tử thanh Hôm nay cũng không được tính, là nóng lắm Cái thềm thể cũng đã khá hơn, nhưng bụng lại đói Vừa rồi, đậu cũng có tróng vãng vài lần. Vẫn muốn nghỉ tặng một lúc, nhưng lại cảm thấy là như thế lại có lỗi đau với ân nhân. Hiểm khi mà kiếm được như tiền như vậy, nên mới cắn răng chuyển được. hiện tại, thấy lực tựa thanh kêu mọi người nghỉ tay ăn cơm, trong lòng rất kích động. Đây mới là chủ tử đi quan tâm tới hạ nhân. Hạch đầu cắn chặt răng, đi theo cô đại húc Thấy lực tựa thanh về mặt bình thẳng, nhìn hắn chờ đợi. Trên mặt đã không còn vẻ kỳ thị, cùng vẻ mặt cay nghiệm nữa. Thuần Thật tự nhiên, rưỡi tay ra tiếp nhận một chánh cơm tẻ mà đầu bếp đưa qua. Mọi người đi theo phía sau, ngồi sổng xuống mặt đất, uống chút nước trước khi ăn. Thần đầu lên, nhìn, hiện thấy bốn phía và đặt 5-6 chiếc hùng đựng cơm tẻ. Mọi người cũng tự động ngồi xuống cầm lấy bát đũa đã được bẩy sẵn lên. Nhưng không ai, quả cơm hay ngắp thức ăn mà tất cả hai mắt đều hồng hồng nhìn được tử thanh, không hề động đũa. thành đầu hơi sâu một hơi, đợi tiếng nói Ăn đi, anh xong rồi làm tiếp việc Vừa nói, vừa dùng đũa gắp thức ăn, bắt đầu ăn cơm Có mấy người đi đầu, có vài người đe tay lên cho xoa hai mắt Không nói được một lời, bắt đầu ăn cơm Lại có người ngử được mùi cơm một thức ăn Vừa đậm đúa vừa sụt xùi, mấy sạch lệ vào cho mắt cơm Mọi người đều im lặng ăn Đã lâu rồi, không được ăn một bữa no nê như thế này Thật sự là đã rất lâu rồi Không có được ăn, lấy một miếng thịt Hôm nay tất cả đều có, đều là do anh nhân cấp cho, đều là do anh nhân ban cho họ, đều nói Nam Nhi không sẽ dàng dơ lệ. Chính là bởi vì chưa chạm tới chỗ thương tâm nhất mà thôi. Một đường chạy nạn, nguyên tình lạnh ngắt, bụng ăn không no. Giờ đây khiến cho Nam Nhi đối với một phần quan tâm nộng độ thế này, làm cho cả một đám lã trả dơ lệ. Tôi tự thanh đã không ngờ một bữa cơm chi tiết ngày hôm nay để đổi lại những ngày sau, những người này đã liệu chết đi theo nàng. Vì nàng hạ gục bao nhiêu đế quốc quân bán Sáng lập ra tổ chức quân bán với thần bí nhất Khủng bố nhất đường triều Vì nàng mà tạo lên một mảnh trời rộng lớn cho riêng mình Hạch đầu đến cúi đầu nhai phần cơm hương cùng ý tình ý Bên cạnh đậu nhìn vâng lên bộ giọng nói Ngồi dịch sang một bên một chút Cho chúng ta ăn với Ngược đầu lên Linh nhìn thấy độc tuyệt thanh Đang lôi kéo tiểu lục Cùng hồng ngọc chén lại đây Người bên cạnh tổ dịch sang một chút Nhìn chỗ Và được thành trực tiếp ngược phải xuống đất. Bương một bát cơm lên, nhìn thẳng có thức ăn, nói Mọi người đồng ta cũng thật là mau, tiểu lục, hồng ngọc, mau cướp Bằng không, chúng ta không còn gì để ăn bây giờ Vừa nói, vừa gặp một đội thức ăn bỏ vào bát tiểu lục Lại gặp thức ăn bỏ vào bát hồng ngọc Thế cách, thôi sao, hồng ngọc cũng lớn lên từ tướng phủ Hiện tại có thể đi theo nàng, ngồi bên cạnh một đám nam tử hẳn thô lộ thế này Thôi rằng đã bỏ tiếng xuất rè của Nữ Như Nhưng nàng ta làm sao có thể động thủ Cùng những người tranh giành ăn đồ ăn được đây Dương dáng ăn vài miếng rồi tuổi thanh thật ra một tiếng <cười> Đã lâu không có cảm giác huấn luyện quân sự Còn nhớ năm đó ta học cao trung Hội huấn luyện quân sự cũng là dùm cơm như thế này mọi người quay hành một vòng tròn Ngồi sống trên mặt đất, cảm giác thật tốt Hiện tại thật sự là mọi niệm 17 tuổi thanh xuân Khi nói chuyện trên ngư mặt nàng hiện lên một tiêu tí tịch mịch Nhưng chỉ chăm chơi lát để biến mất Không cần bóng dáng, giống như là chưa từng xuất hiện vậy Thạch đầu lại nhìn ra cái tịch mịt, tịt lẻ đó của Lục Tửa Thanh Trầm mập một chút nói Cảm ơn Theo Tửa Thanh, anh đút một nghệnh cơm vào miệng Nghe vậy trùng mắt nhìn Thạch đầu, môi hộp không rõ Nói, có lầm hay không, tôi cương nhiên lại nói cảm ơn ta Không phải ta nghe nhầm đó chứ Từ lúc, thôi rồi, để có nghe thấy Thạch đầu gác ca, nói gì không Thạch đầu nhít hời, bảo đi tiếp tục ăn cơm Làm mình vừa rồi nhìn lầm rồi, làm sao hắn có thể là người mất cái gì đó được cơ chứ Hắn rõ ràng là một kẻ ăn chơi chắc tán. Không, có như thấy câu trả lời. Thì tụi Thanh cuối đầu cuối thấy. Tiểu Lục tặng ăn như họ đói vùng mồi vậy. Hơi đầu nhìn thoáng qua bát của mình. Thì cũng không phải chứ. Tiểu gia họa này thật là lợi hại. Mình mới ăn được có một phần mười. Đó cứ nhìn lại ăn sắp xong rồi. Có làm hay không? Thì chất đó đều thai. Cũng không ăn nhanh như vậy nha. Thế là nè, tụi lấy bát cơm của Tiểu Lục. Nói, Tiểu Lục, đừng ăn như vậy. Sau khi bị đói lâu Chỉ nên ăn nửa bát thôi Nếu không sợ dày sẽ bị thủng Thì phải làm sao bây giờ Tiểu lục thấy đồng hương Quật lấy bát cơm của nó Nhít hòi đánh thương hề hề Mở to mắt nhìn luật tiểu thanh Thưa tiểu thanh nó Nói Nhìn ta cũng chẳng có ích gì Đệ nếu muốn hành của ta Sẽ bảo bọn họ có lại phần cho đệ Nhưng lại hiện tại không được ăn nữa Ăn nhiều như vậy sẽ bỏ bụng vắt Tiểu lục mới máu Ca ca Hương sợi nói từ phía sau văng lên Ca ca Đại nói rất đúng, khi đói, một lần ăn nhiều sẽ không tốt cho thân thể, đại cũng chỉ là một đứa bé, làm sao có thể ăn được nhiều như vậy? Đại tựa hành ngậm đầu lên, nhìn thấy Lý Quân Hiên, thấy Lý Quân Hiên ngồi xuống bên cạnh mình, trong tay cũng cầm bắt đũa, không phải nói. Ta không phải đã đem đầu ăn lên huyền chú Thanh rồi sao, ngồi như thế nào nó xuống đây? Đại nghĩ Lý Quân Hiên là hoàng thân quốc thích, là quận vương, làm sao có thể ngồi dưới đất, cùng ăn cơm với những người này được? cho nên đã sớm phân phó người đưa cơm lên thuyền cho chàng rồi. Lê Quân Hiên huyệt cười nói Vì nàng ở chỗ này xuất lời vườn trích đuốc cắt thân anh đặt vào trong mắt của luật tử Thanh khẽ cười nói Anh mau đi, nhưng lại đói vụn luật tử Thanh, Lê Quân Hiên không nề hà cùng những người này ngồi sổng ăn cơm nàng thấy bạn thân mình ở đây là không có gì thói sự bởi vì nàng có quan niệm mọi người đều ngăn hàng cùng nhau Lê Quân Hiên lại là quận vương mà Chàng chỉ bỏ dáng vẻ để ngồi cùng một chỗ ăn với bọn họ Không khỏi làm cho trong lòng nàng cảm thấy rất vui vẻ Nói, huyền đệ tốt Lê con Hiên mỉm cười Thay nàng cả sợi tóc dưới sợ bên má sẽ đằng sao tay Lê Tuyệt Thanh giận sốt Tộng tác này sao mà ôn nhu thế vậy Nhìn Lê con Hiên trong mắt Chợt lấy ra một tiếng ôn nhu Lê Tuyệt Thanh vội vàng cúi đầu làm bộ như ăn cơm Bản thân không muốn mình đuổi rơi vào bên trong tình cảm Quả sớm như vậy Thì cần một sự thay đổi nhỏ nhoi của người ta Sẽ khiến cho mình không còn là chính mình nữa Từ này, nàng thật sự không muốn Ăn xong cơm trưa Sau khi nghỉ ngơ một lát Thạch đầu, để mang người tiếp tục làm việc Nếu không phải do lực tượng Thanh nói Cơm nước xong, phải nghỉ ngơ một lát Không được lập tức đi làm Thì những người thật thả chất phát này Đã lập tức đi làm ngay rồi để con Hiên cũng đi lên thiền Trành nói, có phải món đồ quan trọng Chẳng phải tận mắt dám hộ Lực tượng Thanh cùng Hồng Ngọc Tuyệt lục cũng chơi đùa Hồng Ngọc nhưng lục tự thanh vô cùng tín trọng nói Đại ca, Hồng Ngọc lấy người làm kêu ngạo Có người làm đại ca của Hồng Ngọc Là phúc khí đời này của Hồng Ngọc Lục tự thanh nghĩ hoặc hỏi Sao đột nhiên lại nói những lời như vậy Hồng Ngọc thấy lục tự thanh lơ đánh Tình cờ lắc đầu lại nói Không có gì, hôm nay ngồi sống ở đây Không ăn một chỗ cùng một nồi Nếu là người bình thường có thể làm như vậy được không Có thể ngồi cùng một chỗ sống những người ăn mài như thế này không? Có thể thật sự như bọn họ như những người ngang hàng không thông việc địa vị cao thấp hay không? Sự rằng chỉ có người trước mắt mà có thể làm như vậy được. Từ hôm nay trở đi thì sợ mỗi vị hán tử này cũng giống như mình vô cùng tôn kính cùng yêu kính đại ca cho mà xem. Lục Tử Thanh thấy hồng ngọc không nói cũng không chi vấn nữa nên ta lơi kéo tự lục chơi đùa. Có vài người đi qua đến trước mặt Lục Tử Thanh nói Xin chào tử ca Lục Tử Thanh ngậm đầu lên là nhìn thấy một người mọc mạc đang đứng trước mặt mình, đơn chừng khoảng 40-50 tuổi. thì sau hắn là hai người, bộ dáng giống người hầu. Vì thế gần đầu nói, xin chào. Cả mọc mọc kia lau mồ hôi, nhìn thoáng qua đấm người thạch đầu, đang bận rộn làm việc ở phía xa xa, bắt đầu mỉm cười nói. Tiểu ca, ta nghe trưởng quầy nói, những người này đều là người của ngươi, cho nên ta muốn thương lượng với tiểu ca một chuyện. Hàng hóa của ta lập tức cũng sẽ cập bến, Ta không muốn đem tất cả mọi người trong cửa hàng ta ra vận chuyển hàng hóa. Chạy hai đầu như vậy còn thật rất là bất tiện. Cho nên ta muốn mời người của ngươi đến giúp ta phấn quát. thì các thế thế nào? Được tử thành giật mình. Nhưng bây giờ ta không còn nhân công nữa. Hàng hóa ở trên thuyền hai chiếc này nhất định phải nhanh bốc rỡ xuống. Kẻ bọc mặt kia liền cười hơ hớ nói Điều này thì ta biết ta sao có thể có lá gan giúp người của quận vương được. Lại nói Thuyền trò hàng hóa của ta còn chưa có nhập bến tàu Là do ta tính toán thời điểm bên này kết thúc Hẳn là thuyền trò hàng của ta sẽ đếm Ta đến là để dự định trước với tự can mà thôi Lực tự hành trong mắt xoay chuyện Nhất hờn ở nụ cười nói Nói như vậy thì không thành vấn đề Nhưng là mọi người đều ở là những người hiểu biết Đều biết được quy cổ này Cười nói cô làm động tắc Ngón tay cái chả chả sát hai ngón tay Kẻ án kia cười nói Mọi người đều là người làm ăn Sao lại không hiểu điều lý này được hình hạ không có cựu cơm nào là miễn phí Tuyệt ca cứ giả giá Nếu hợp, chúng ta nên quyết định về sau có thể chúng ta còn hợp tác lâu dài được thực hành nhìn thoảng qua xa xa bao lớn bao nhỏ được phân phát từ trên thuyền xuống biết hàng hóa được đồng quả cẩn thận suy nghĩ một chút mới nói Chúng ta cứ dựa vào hàng hóa của người mà tính giá ta tính theo bao hàng hóa kia đi một bao ba đồng, có bao nhiêu thì tính bấy nhiêu hàng hóa nặng hơn thì sẽ tính giá khác cả một mặt kia Nhìn thẳng qua lực tự hành đang chỉ vào bao hàng hóa, nặng chừng 50 cân, nhíu nhíu mày nói Ấn theo hàng hóa tính toán là có thể, nhưng ba đồng có vẻ hơi đắt Ta xem như thế này đi, ta cũng muốn, không muốn nói nhiều với lời với tiểu ca Ta ra giá 2 đồng một bao, nếu tiểu ca cảm thấy giá vượt phải chúng ta liền cứ như vậy bằng quyết định Thuyền trò hàng hóa của ta cũng sắp đến rồi Thấy lực tự hành của đầu trần tư, gã mậu mạp lại nói Tiểu ca, ta ở dưới này cũng coi như là có chức tiến tâm Nếu lần này hai ta học các hành công, sau này ta sẽ giới thiệu cho Tiểu ca thêm nhiều ông chủ lớn nữa. Người cũng biết Dương Châu là một bến tàu lớn, mỗi ngày có rất nhiều thương gia bốc giữa hàng hóa. Nếu có được nhiều nguồn hàng tất nhiên, tiền kiếm cũng được không ít. Tiểu ca, người cũng không nên vì lợi trước mắt mà chẳng biết được sống lâu dài. Lại nói trên bến tàu này, vốn cũng có nhiều hỗ trợ khuẩn vác, bất quả vẫn là không được nguồn cung ứng. Trong tay ngươi lại có nhiều người như vậy. Còn lại chúng ta cũng không muốn hàng hóa của mình bị mất mát, mà ta thấy quận vương lại tìm người của người khôn vác, tôi lại thấy tự ca là người đánh tin cậy, cho nên... cái mà mẫu kia nghĩ rằng được tự hành cho bay 2 đồng ít, mình không ngừng thiết phục, hẳn thế nào cũng không thể nghĩ được tự hành cứu đầu, trong lòng, đang bấm đất ngón tay tính toán. Muốn làm ăn đã tìm tới cửa, một bao hai đồng, cơ chế hàng hóa mỗi ngày khôn lên, dỡ xuống trên bến tàu, tính dài lâu dài mà nói chẳng phải là mỗi lòng ăn lớn đưa tận cửa hay sao? Nếu một ngày là vài nghìn bao, 100 đồng là một lượng, 2 vận đồng không phải là 200 lượng hay sao? Bạn nhuận cũng không phải nhỏ nha, cứ như vậy mà tí, một tháng cũng được 6 vận lượng, trả cho bọn hành đầu một nửa, mình thu một nửa, cứ như vậy chẳng bao lâu nữa, mình sẽ trở thành người có tiền nhất Dương Châu này. Wow, <cười> rồi có nhất Dương Châu nha! Nếu mình đến địa bàn kéo sang khắp Tô Châu, Hàng Châu, Tống Châu, Vinh Châu, Biện Châu, Lạc Dương, tóm lại lấy tất cả các bến tàu Wow! Haha! <cười> ngày, ngày thù đổi tiếng tiền bồng vàng đấy chứ Hahaha! <cười> Cái danh người giàu có nhất thế giới sắp nằm trong tay ta rồi Tỷ phố Bill Gates cũng phải đứng xa bên cạnh những đường cho mình mất Mình chính là ngân hàng thụ sĩ của đường Triều Mình chính là Hoa Kỳ của Trung Quốc Hahaha! <cười> mình là người giàu có nhất thế giới Cả một mặt kia không biết mình đã nói gì mà người trước mặt lại cười như điên như vậy Cái mặt buồn bực, ngậm miệng lại, không nói tiếp nữa, chỉ trừng mắt nhưng lục tiểu thanh Hồng Ngọc ở bên cạnh vội vàng, sạch gặp ống tay áo của lục tiểu thanh Lục tiểu thanh, cả kinh, hoàn hồn, hãy gái mọc mặt kia, cùng hai hạ nhân thế sau hắn Đang nhìn mình như nhìn quái vật, đền giả ho khang một tiếng, thấy lại phải nghiêm trang, cộng thêm cái mặt đau lòng nói <cười> Quên đi, lúc này có nhìn tính toán của bậc hữu vậy, ta đành nhường cho ngươi một bước Bắt quả, lão ca, tại sao cần phải giới thiệu những mối làm ăn cho ta nha Gã mậu mập kia thấy được tử Thanh đáp ứng, nhất hỏi cười nói Không thành vấn đề, không thành vấn đề Tử ca cứ yên tâm, khi nào lần này thùng bác xong, người hãy đem người đến chỗ ta Ta họ cổ, chiếc thuyền phía trước, anh cập bến, chính là chiếc thuyền cho hạng hóa của ta Tử ca động tác cần phải mau ganh nha Đủ tử Thanh cười ha, ha nói Ta họ lục, tại sao cần phải trừ cố nhiều hơn nha Ông trừ cố ha ha cười nói Ông chủ lục nói đùa, về sau mọi người cần phải chứng cố nhau mới đúng. Cùng lục tử Thanh vô nghĩa vài câu, đến vội vàng đi vực thế quan tàu đang cập bến Ông chủ cố này cũng là một thư nhân danh tiếng ở Dương Châu, thấy rằng nhiều cổ bất quá chứng nghĩa lại chứ không được là bao, cho nên cũng không có đi xem cuộc thi đại nhất tại tử danh nam. cho rằng kiếm tiền quan trọng hơn cũng tài tử ghi nhiều, cho nên mới không biết được hiện nay lục đại tài tử là người nổi tiếng sắp danh nam. Tìm đến thạch đầu nói sẽ hắn vụ làm ăn mới này Thạch đầu hiển nhiên là không có ý kiến Mọi người sau khi biết được lại càng hương phấn Ánh mắt nhìn lực tuyệt Càng theo tôn kính cùng cảm kích Ở trên bến tàu đợi một ngày Ông chủ cố lại giúp bọn họ Tiếp thêm mấy vụ làm ăn lớn nữa Thạch đầu vô cùng vui mừng và tuyệt thanh càng không phải nói Vui mừng hiện ra cả mặt Ây da, chỉ một ngày mà cứ nhìn kiếm được Hơn 700 lượng, không tính đến chỗ tiền của Lý Quân Hiên làm ăn này quá là tuyệt Một phốn bốn lời. Buổi tối, Lý Quân Hiên, Lý Quỳnh, Ngô Lệ Khoa, Đội trưởng Thanh cùng Hồng Ngọc tụ tập lại một chỗ nói chuyện Đội trưởng hành thăm dăm kể chuyện vui ngày hôm nay Ngô Lệ Hoa nghe nói, Đội trưởng Thanh cứ nhìn kiếm được lời Không khỏi lên tiếng hỏi Tí tí, mỗi xem, việc quân bán này thật sự có thể làm được Trên bến tàu, tôi rằng cũng có nhiều người làm công việc này Nhưng nói gì thì nói, nhìn công vẫn không đủ cung cấp Có nhiều thương gia, sao bọn họ không thành thật, sẽ chậm hàng của họ Trên em bình thường, đại đa số thương gia đều dẫn người của mình đến bốc rỡ hàng hóa Nhưng từ sao làm thế cũng có nhiều phiền toái Hôm nay thì tỉ, tỉ, chó ngát phải ruồi Đã gặp, đã giúp được quận Vương Gia lại sẽ được dành tính tốt cho mình Chỉ cần hành danh được chuyên miệng Sẽ có rất nhiều người đến thường tỉ tỉ làm việc này Bến tàu Duyên Châu chính là một bến tàu lớn Thì đến đây cơ bản đều phải dành sức để bốc rỡ Quận chuyển hàng hóa một thấy cuộc làm ăn này thật sự rất tốt Lê Quân Hình gần đầu nói Ngôn tiểu thư không hổ lại sinh ra trong gia đình thương gia, mắt nhìn rất chuẩn và cũng hiểu được việc làm ăn này thật sự là có thể làm Chỉ là dừng lại một chút, lục tựa thanh trẻ cười Lý Quỳnh truy vấn hỏi, chỉ là cái gì? Lý Quân Hiên theo lục tựa thanh cũng đang nhìn mình, không khỏi cười Cũng không biết là nàng một thời tấm hứa dân chào có thể duy trì được mấy ngày Hơn nữa là mở đầu của thư nhiệt tình Nhưng chỉ qua vài ngày là ngại ngại phiền tóa và bỏ mặt Một hoa nghe xong, cảm thấy lần này không sai Cứ dựa theo tính cách đông nóng của Lực Tiểu Thanh mà nói Thân phần phân nữa, sẽ giống như những gì Lực Quân Hiên đã nói Không khẩn bị cười, khi thấy Lực Tiểu Thanh lên tiếng phản kháng Một lợi hoa, vô sinh ra trong gia đình thương nhân Từ nhỏ, tay mắt đã bị nhiễm lối buôn bán Cầm được vụ làm ăn tốt, liền muốn giúp đỡ Lực Tiểu Thanh chủ hoạch Bất kể, tỉ tỉ có nhiệt tình được mấy ngày Nhưng có tiền, không kiếm chính là đầu ngu Sáng sớm ngày hôm sau Lực tuyệt thanh đến lối kéo hồng ngọc Cùng ngô lệ hoa đi xem ngôi nhà mới Để chọn mua cho bọn thạch đầu đến ở Chẳng là tối hôm qua Này đã nhà Lý Quân Hiên Thấy cho bọn họ một căn nhà để ở Đến nơi chị thấy đó là một tòa nhà lớn Đến vào trăm gian chứ chẳng ít Tọa làng cũng yên tĩnh nhất trong thành Dương Châu Tòa nhà này cũng là do dì Quân Hiên Nhiều năm trước mua được Hiện tại cũng không có người ở Nên vừa nghe lực tuyệt thanh mố trí ăn ở Cho đám thạch đầu Cho nên đã mua cho này mượn Ở bên trong, nhìn ngóng một phen Ngoài cửa, con lên tiếng cầm dịch của đám người thạch đầu đang tiến vào. Ngôn lệ hoa mỉm cười nói. Xem ra, con vương ra động tác thật là mau. Ba người vừa nói chuyện, con đi ra ngay đón. Các mọi người, ai cũng là vẻ mặt kích động. Chỉ kém, lại em tung hoành, nhìn lục tuyệt thanh. Lục tuyệt thanh trong lòng, đọc tràn ngập cảm giác thành tựu không ta lên trả lời. Nào, chính mình đi chọn phòng đi. vừa nói, con mở ngừng đi. Ngôn lệ hoa buồn cười bởi buồn bực Nào cố đạo lý để cho họ dặn phòng chứ Thì thế nàng tìm lên phân phó Nam ở dân ngoài Nữ ở trong trong Mấy dân phòng Ở tận bên trong Để xử chữ cho bọn họ Về sau Những lúc Họ tuyệt hòa đến xem Cũng phải có chỗ Để cho họ đạt chân chứ Nói tiếp về sau thì tì Chính là chủ ở nơi này và như thế nào Cũng phải ra dáng Chụp về một chút Thì tuyệt hành Chỉ muốn lòng một dạng muốn kiếm tiền Những vấn đề khác Nè đúng là hở hững, không quan tâm điểm, tất cả đều do cho một đợt hoạt hóa xếp. chính mình mỗi ngày chạy khắp nơi tìm kiếm mối làm ăn, mọi vị trưởng già đều xoay toàn trên ngô lệnh hoa. Cũng may ngô lệ hoa là người tài giỏi, đảm tiền quyết đoán, không nhân nhó, mặc dù một thân nam trang so với hạch đầu có năng lệ hơn, Đặt ra quy định, sắp xếp nhân công, thay phiên điều hành, tiền bản chi phí để xử lý cục ngành ngăn nạp. Một đám người sốt đặt cánh mai, ngày càng bên cơn nhác, cuộc vội vàng vàng Mấy ngày nay, Adam mẫu việc sắp xuất ổn thỏa cũng đã đạt biểu hiện, cũng như ghi giá trên bến Tàu, hoạt hận có tác dụng. Những người đến tìm ngay càng nhiều, thì giá cả cũng được coi là phải chăng? Nhưng đúng là so với nhân công, thực pháp ở xung quanh bến Tàu vẫn đắt hơn một chút. Bất quá những thương gia lớn vẫn ý đến tìm người mà ngay cả quận Vương cũng tin tưởng để làm việc. Và ngày sau, cả đám vệ mặt vui vui vẻ vẻ, lưu mộng nói chuyện là mình may mắn. Gặp được lão bạn tốt như vậy Mọi người vừa có chỗ để ở Vừa có quần áo để mặc Có cái để ăn Cũng có việc để làm Không khỏi cửa chơi đùa Nói nếu không phải hành đầu để em tròn tin của lão bạn Thì bọn họ sẽ có thể gặp được một lão bạn tốt như vậy chứ Làm cho thạch đầu rất buồn bực Thấy bọn lực tử hành sắc mặt Cũng không thân thiện cho lắm Bất quá là chỗ ở Những người này Thân thể không được tốt cho lắm Không thể làm việc nặng nhọc với cường độ cao được Cứ nhìn ở ngay trước mặt lực tử thanh Đã có vài người lên ra hôn lên bất tỉnh, còn thật là mất mặt mà sau đó, Đồng Thủy hành hẳn quyết tâm và nhanh chóng đến cao thể lực của những người này. Thì trong một phút bốc đồng, đã ăn quyết định ở lại trước bọn Thành đầu. Lập luật hề, chính mình sự huấn luyện bọn họ. Đảm hại Ngô Lệ Hoa, Hồng Ngọc cùng Lý Quân Huyên đều phải ở lại, chỉ sợ nàng sẽ gây ra rắc rối nào đó. Đối với việc Đồng Thủy hành tự mình huấn luyện bọn họ, trở thành đầu ra, tất cả còn lại được do hai tay tán thành. Bọn họ không thể ngờ được Từ giây phút đó, ác mộng của bọn họ đã bắt đầu. Từ nay về sau, giấc mộng hằng đêm sẽ là bọn họ khắc sâu sợ hãi. Chính mình, vì sao lúc trước đã đáp ứng, muốn bạn lão tích thân huấn luyện cho mình cơ chứ? Thật sự là sáng sớm hôm sau, chúng đến chỗ ở này, người huynh anh cố ý dậy thật sớm, tinh thần sáng láng, chạy vọt tới phòng trong viện hết. Dư Dương, tất cả Dư Dương, hôm nay sẽ bắt đầu cuộc huấn luyện ma quỷ của mọi người. Ta muốn cho các người biết, rất thép được luyện ra như thế nào, đá biểu mở như thế nào. Hoàn động như thế nào, mà trở lại ra sao? Ừ, ta muốn đem mọi người huấn luyện thành quân đội, giải chiến ở đường trèo là tổ chức binh lính thế giới nhất, là FBI của Trung Quốc. Ồ, có vẻ không được thực tế cho lắm. Tóm lại, ta sẽ dùng phương thức huấn luyện ma quỷ. Ta muốn các người biết được, người nếm chạy trong đau khổ mới là người trưởng thành. Đừng muốn có một thân thể khỏe mạnh, chỉ ăn thôi không đủ, chúng ta cần phải vận động. Vận động, mọi người nghe có hiểu không? Sở lại ta, nghe có hiểu không? Sau khi giống lên một hơi, Đức Thành thảo hộn hề một hơi, cúi đầu nhìn mọi người trước mặt. Một đám bãi hầm, cô nương tiểu muội đang ở người, nhìn chằm chằm vào nàng. Trong tay không phải là nàng giặt quần áo thì chính là một nước rời rau. Nhìn khắp nơi, chỉ thấy chưa bỏ mấy nam tử, bệnh chưa khỏi, đang diễn đầu vào giường cửa. Nhìn nàng, cũng không thấy đám thạch đầu đâu cả. Đức Thành nhất thời cả giận nói, tốt lắm, cứ nhìn vẫn còn đang ngủ, hiện tại là giờ nào rồi? Cứ nhìn mà còn đang ngủ, còn dậy muộn hơn cả ta nữa. Nhất hời đã dẫn đùng đùng đi về phía phòng của thạch đầu Từ sau có một người kéo lấy quần áo của nàng Ngăn cản cước bộ của Lục Tuyệt Thanh Lục Tuyệt Thanh nhất hời quên lại quá Làm gì vậy? Chỉ thấy hai tay hồng ngọc đang tấm chặn lấy quần áo của Lục Tuyệt Thanh Bắt đầu bưng ca sẽ là giờ rồi? Quần hạch đầu đã sớm đến bến tàu rồi Người, người còn ở đây gặp thết làm gì?